Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Được cháu Ngài đừng đánh Phương Phương nữa Ngài muốn trách cứ gì cứ trách cứ cháu là được rồi Hay là ngài có đánh cháu cũng được Dĩ Kiệt à Chuyện này cũng không liên quan gì đến con cả Phương Phương hiện tại Càng ngày càng trở nên vô lý rồi Cũng nên giáo huấn cho nó một lần cho nó hiểu đi Đỗ tiên sinh cũng đã lên tiếng Nhìn sang con gái đang bộ dạng cấp lóc lắc đầu cơm ngừng Gia đình ông tại sao lại trở nên bất hạnh như vậy chứ Vợ ông cùng với ông đều là người tao nhã lịch sự, nhưng làm sao lại sinh ra một đứa con gái thô lỗ dã man như vậy. Mọi người đều nói giúp anh ta, rốt cuộc ai mới là người họ đỗ hả? Đỗ Phương Phương cứ khóc mãi, cả người lại run lên, cố gắng để Hà sĩ Kiệt ra. Anh cốt đi, Mà cốt ra khỏi nhà, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Phương Phương à. Hạ Sĩ Kệt cầm lấy cánh tay của cô ta không muốn buông ra. Đỗ Phương Phương liều mạng xé sủa, mãi lần muốn tránh ra mà không được. Cô ta giơ tay lên, liền ra sức Lúc đập vào đầu, lúc đập vào trên mặt của anh Hà Sĩ Kiệt bị cô ta đánh Nhưng vẫn không chống trả lại Cứ tránh cái tránh phải nhìn chật vật Không thể nào chịu nổi Đỗ phương nhân thấy đỗ phương phương khóc lóc âm sầm như vậy Là một người mẹ Đương nhiên bà đau lòng thay cho con trẻ Vội vàng tiến tới liệu mạng kéo đỗ phương phương ra Lại không làm thế nào được nữa Đành chỉ khuyên nhủ Hà Sĩ Kiệt Sĩ Kiệt à Hay là con cứ trở về nhà trước đi Mấy ngày nữa mẹ sẽ tự mình đưa Phương Phương trở về nhà. Mẹ à! Về mặt qua, dĩ kịt đầy vẻ cô sờ, vảy mắt ửng đỏ đứng ở bên cạnh, ánh mắt sẵn co ở trên ngoài của Đỗ Phương Phương tràn đầy cảm xúc đau lòng và ái náy. Đỗ vô nhân nhìn thấy vậy, lại vừa càng xấu hổ vừa đau lòng, tùm lấy Đỗ Phương Phương đập vài cái đầy oán hận, bảm mắng con gái mà mắt chơi lệ. Làm sao? Con không thể tĩnh tâm một chút chứ? sự kiệt nó tốt như vậy. Thế nào mà con lại làm âm ý như thế hả? Rồi cuộc đến đi nào thì con mới có thể trở thành đây được chứ. Làm sao con không chịu hiểu chuyện như vậy hả? Đỗ phương phương khóc nước nở không ngừng. không dao kim nén nổi nữa. Giật tay ra khỏi người đỗ phương nhân rồi chạy vọt lên lầu. Đỗ tiền sinh nhớ mày lắc đầu không ngừng. Mà ngay cả đỗ lão tương quân cũng vòi mặt vô cùng tức giận. Đỗ phương nhân tự mình đưa hà sĩ kia ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng của anh gục đầu ủ rũ thì không khỏi mềm lòng. Vừa kéo anh đi vừa an ủi hồi lâu, rồi sau đó tiến anh lên xe rồi đi. Đỗ phụ nhân thấy Hà Sĩ Kiệt lái xe đi rồi, lúc này mới vội phá quen người trở lại. Lúc vừa mới đi vào phòng khách, nhìn thấy phía đối diện, Lão Tương Quân đang vội vã đi ra ngoài. Đỗ phụ nhân vội vàng ôm lấy cha mình cố gắng nở nụ cười. Cha, Phương Phương nó không hiểu chuyện, làm cho cha cảm thấy nhọc lòng rồi. Lão Tương Quân hờ lạnh một tiếng. Còn tức giận vẫn chưa tiêu tan nói. hướng mày à, còn phải khen quyết giải phẫu Phương Phương cho cha một chút. Đã gả cho người khác làm vợ người ta rồi, mà còn tiếp tục náo loạn thành như vậy. Chỉ tổ muốn thua thiệt cho bản thân mà thôi. Cái uy danh nhà họ đỗ của chúng ta chỉ là dọa người khác thôi. Sĩ Kiệt là người đàn ông tốt như vậy, tìm đâu được một người như nó chứ. Còn phải bảo Phương Phương lập tức trở về nhà nó ngay đi cho cha. Cha có muốn còn tiếp tục nhìn thấy bộ dạng của nó như vậy ở nhà hộ đỗ nữa đỗ phu nhân cảm thấy không thể lai truyền được cha, đành phải liên tục gật đầu đồng ý. lão tướng quân trong cơn tức giận cầm cao lên vài câu, rồi sau đó mới nổi giận đùng đùng mà rời đi. đỗ phu nhân đứng ở nơi đó, đôi chân đứng dừng như đã mềm nhũn, lại nghĩ tới con gái của mình tùy hứng thô bạo như vậy, nỗi chớp sát lẫn sự khổ sở chợt trào lên mãnh liệt trong lòng của bà. bà chỉ có một đứa con gái này, bảo không muốn nhìn thấy con gái lại tiếp tục mất thêm lỗi lầm nữa. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào, không ăn trộm thịt bao giờ đâu. Không nói đến dĩ kiệt bị oan uổng. cho dù anh bên ngoài thật sự có người phụ nữ khác đi nữa. Còn gái của bà cũng không nên nằm náo loạn thành trai như vậy. Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, âm xong cả nhà. Làm gì có người đàn ông nào nhìn như vậy còn thích cho được chứ? Cho dù mới đầu, còn thấy trong lòng có một chút ái náy, nhưng đến cuối cùng sẽ biến thành chán ghét. Càng may mắn hơn nếu bản thân mình có thể chia tay rời đi tình yêu ấy. Cái con bé ngốc nghếch này, làm sao nó lại không chịu hiểu rõ điều này cơ chứ? Triệu thư ký cho người đi tìm trên trời giới đất suốt 5 ngày rằm rã. Lúc này coi như chiếu theo một chút số vết để lại kia. Rốt cuộc một ngày nọ cũng đã tìm được tương tư. Chỉ là lúc trước, đều rất ít khi nhìn thấy tương tư. Theo dõi vài ngày, cũng không dám xác định cô gái ăn mặc xám xịt có bộ dạng quê kịch kia có phải chính là người mà Hà dễ Kiệt muốn tìm hay không? đợi cho đến khi sau khi Hà Diệc Kệt từ trong kinh trở về, thư ký triệu lập tức chạy đến ngay phòng làm việc của anh, báo cáo lại toàn bộ tình hình này cho anh biết. Hà Diệc Kệt trở nên trầm mặc. Anh có cảm giác hiện giờ mình đang đứng ở một ngã tư đường, không biết đi vài hướng nào cho đúng cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.